Khuôn mặt của hứa cần phát lúc này không còn vẻ giận dữ nữa mà có chút gian xảo, nhưng nếu anh muốn phạm thì em, làm gì được anh, rất lời. Hứa cần phát liền cúi người bế ngang tôi lên rồi ung dung ngồi xuống sofa, tôi bị ép ngồi trên đùi của hứa cần phát tay trái bất đắc dĩ ôm lấy cổ cậu ấy để tìm nơi bám víu, nên ngay khi thấy cậu ấy đã ngồi xuống, tôi lập tức thu tay lại, hai chân vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người bên dưới nhưng không được. Hứa cần phát giữ chặt lấy eo tôi, buộc tôi phải ngồi an vị trên đùi mình, trò này chơi thế nào vậy? Anh cũng muốn thử một chút, giọng nói của người đàn ông bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại, tôi nhíu chặt hàng lông mày, không ngờ trên đời này còn tồn tại loại người khó hiểu như hứa cần phát, bộ nhớ của cậu ấy có phải đã bị tê liệt rồi không? Nếu không tại sao lại quên nhanh như vậy, thật đúng là làm tôi tức chết đi được, lúc này tôi không phản kháng nữa, tôi thừa nhận nếu xét về mặt thể lực thì tôi đấu không lại cậu ấy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc hứa cần phát, anh rốt cục muốn cái gì? Tôi nhận ra đôi co với loại người này chẳng có tác dụng gì cả, chi bằng cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hứa cần phát liền quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa hồn nhiên lại vừa ẩn ẩn sự nguy hiểm, anh chỉ muốn em dạy cho anh cách chơi trò này mà thôi. Anh thấy, em và cậu thanh niên kia chơi rất vui đó, thì sao? Tôi nhướng mày hỏi, nghe giọng điệu của cậu ấy có vẻ như đang không hài lòng, thật đúng là tức cười, không hài lòng sao? Tôi mặc kệ, hứa cần phát nghe tôi hỏi như vậy thì cúi đầu cười thấp một tiếng, cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được đang có một bàn tay đang lần mò tới mong mình, sau đó bóp nhẹ một cái, thì anh, đang ghen chứ sao. Đôi môi người đàn ông kề sát bên tai tôi, khẽ thì thào tôi thực sự không thể chịu đựng người đàn ông này lâu hơn nữa. Dù sao cũng đã nói rõ với nhau rồi nên tôi chẳng việc gì phải nhượng bộ Nên thừa lúc cậu ấy không chú ý, tôi dùng tay đánh thật mạnh vào ngực cậu ấy rồi tẩu thoát, tôi cứ như thế bỏ chạy khỏi phòng, biết người kia đang đuổi theo, tôi nhanh chí mở cửa một căn phòng khác rồi chạy vào, kỳ thật, lần này tôi lại muốn hứa cần phát có thể đuổi kịp mình, quả nhiên hứa cần phát không làm tôi thất vọng, trong khi cánh cửa còn chưa đóng lại hoàn toàn thì một lần nữa bị mở ra. Từ phía sau, hứa cần phát bỗng nhiên ôm trầm lấy cơ thể tôi, cánh môi mềm mại mà nóng bỏng như có như không lướt trên da thịt của tôi, tịnh, đêm nay em không thoát khỏi tay anh, nhưng đáng tiếc là, cậu ấy không hề phát hiện rằng mình đang làm bậy ở đâu, ba ơi cứu con, phải, đây là phòng của ba tôi, hứa cần phát lần này anh chết chắc rồi, lúc tôi lên tiếng cầu cứu, ba tôi đang ngồi ở sofa xem tivi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày của ông ấy đột nhiên nhíu chặt lại. Đứng dậy, khuôn mặt ông ấy vô cùng khó coi, giận dữ quát, hứa cần phát, trong giây lát, người phía sau lập tức trở nên cứng đờ, rồi sau đó mới từ từ buông người tôi ra, bác trai, được trả tự do, tôi liền một mạch chạy đến chỗ ba, đứng nấp sau lưng ông ấy, nức nở nói, ba ơi, con sợ, con không cần sợ, đã có ta ở đây. Dứt lời, ba tôi vội cầm lấy cây gậy ở gần đó đi về phía hứa cần phát, tôi có chút lo lắng, ba tôi rốt cục muốn làm gì đây? Đánh đòn cậu ấy sao? Quỳ xuống, lời của ba tôi, hứa cần phát quả thực không dám làm trái, ngay tức khắc quỳ gối xuống, hôm nay anh ăn gan hùm rồi có phải không? Ngay cả con gái của đường thiên trạch cũng dám ức hiếp, anh chán sống rồi sao, hứa cần phát hơi hơi cúi đầu, thấp giọng đáp, cháu không dám, thật đúng là chẳng ra làm sao. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, thấy mình có một chút bản lãnh thì có thể coi trời bằng vung sao. Nếu như ba anh không dạy được anh thì hôm nay tôi sẽ thay ông ấy dạy dỗ lại đứa con trời đánh này. nói rồi ba tôi mạnh mẽ giơ gậy lên rồi không một chút thương tiếc quất mạnh vào người cậu ấy liên tiếp mấy cái tôi biết hứa cần phát đang rất đau đớn thế nhưng phản ứng duy nhất của cậu ấy chỉ là hơi nhíu mày nửa tiếng kêu đau cũng không thốt lên cứ như vậy mà chịu đòn nhìn cậu ấy đau đớn như vậy đến cuối cùng tôi vẫn là không thể nhịn được ba đủ rồi đừng đánh anh ấy nữa mà tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm lấy ba vừa nói vừa khóc nức nở gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, gạch dưới. có ai thèm thịt hôn ta